Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Và khi sắn thêm thì thấy thịt trên chân đang rơi ra. Và theo kinh nghiệm của ông tôi thì đã gặp thứ dữ rồi. Đó là con ma chết trôi lên chọc người và bắt người đi theo. Lúc đó nếu như ông tôi bỏ chạy thì rất dễ bị bắt dìm xuống sông. Ông đã làm một điều theo kinh nghiệm là lấy ít muối để trong túi sát vào hai tay và sát vào ống chân ông đó. Thế là người đàn ông biến mất. Ông tôi cũng về nhà ngay lúc đó và không bao giờ ra khúc sông đó đánh ca nữa. Bởi vì theo quan niệm quê tôi, nó đã theo mình thì trước sau nó cũng bắt mình. Cách đề phòng tốt nhất là không ra chỗ mình đã gặp. Câu chuyện thứ ba Đi đêm Một ông trung niên ăn nhậu say xỉn ngả nghiêng trên đường về nhà Thân hình ông siêu vẹo lắp lư Bước qua đoạn đường vắng Miệng vừa ngân nga hát làm nhạc Tình cờ thấy một cô bé đang ngồi hí hoáy cầm nhánh cây viết xuống đất Ông ta bước lại gần và hỏi Con bé kia Làm gì ban đêm con gái con đứa lại ra ngồi đây hả Cô bé ấy ngước lên nhìn ông Miệng nở nụ cười khó hiểu Trong khi đôi mắt đang ngập nước mắt Đáng sợ là đôi mắt của nó rất sâu Với hốc đen xị Cháu đang lấy cây đào đất Chôn một người Cha cháu Ông ấy bỏ rơi mẹ cháu Mẹ con cháu làm mẹ cháu xảy thai Nhưng giờ ông ấy chết rồi Ông bầm nhậu liền nghĩ Trong nhà nó nghèo quá Không có tiền chôn gất đường hoàng đấy mà Nên cũng không quan tâm lắm Đang quay lưng định bỏ đi Thì bất chợt bướng phải nhành cây dưới đất té xuống Không may đầu chúng ngay cục đá tàng chết ngay tại chỗ Xác ông ta bị bồn đất lấp lên Trông như một cái huyệt trồn Trong điểm khuya tĩnh mày không bóng người qua lại Vang lên giọng nói giận người Của cô bé cùng giọng cười bí hiểm Cuối cùng cũng đã xong rồi Câu chuyện thứ tư Chuyến xe bít tới trường Như thường lệ Tôi ngồi trên xe buýt đưa đón học sinh đến trường. Chú Tâm nghe nhạc. Tôi ít để ý các bạn học khác cũng đang ngồi trên xe. Tại một trong những điểm dần đón, đột nhiên tôi lại chú ý đến xung quanh. Tôi nhìn về phía ngôi nhà nhỏ, xe biết đang đứng chờ dần đó, nhà của Tommy. Tôi biết ngôi nhà ấy, bóng một bàn tay lướt qua cửa sổ, Và vẫy tay ra hiệu Để lái xe sẽ biết di chuyển đi Mà không phải đón Chắc là cậu ấy ốm Tôi nghĩ thoáng qua như vậy Hết một ngày Tôi về nhà quê quần Cùng gia đình Tôi hôm ấy Tôi đã xem kênh tin tức của địa phương Và những gì tôi nghe được Làm tôi vô cùng bàng hoàng Cả nhà Tommy Đã bị một kẻ tình nghi Vô danh giết ngày hôm đó Sau khi nghe tin tức này Tôi trở về phòng Và lặng lẽ ngủ tiếp đi Ngày hôm sau Tôi lại ngồi xe buýt đến trường Xe chúng tôi vẫn đi qua nhà của Tommy Do tài xế xe buýt không biết tin Về gia đình Tommy chiều ngày hôm qua Khi tôi chuẩn bị đứng dậy để giải thích Cho tài xế chuyện gì đã xảy ra Thì một hình ảnh này Khiến tôi nhớ mãi không bao giờ quên Một bàn tay nhợt nhạt lướt qua cửa sổ xe buýt. Vậy tay ra hiệu tài xế, lái xe cứ đi tiếp tục đi. Y như ngày hôm qua. Tôi ngồi xe buýt sợ hãi và run dạy. Câu chuyện thứ năm. Trôn sống. Có người kể lại. Ngày xưa, có một cô hầu gái vô cùng xinh đẹp làm việc cho một gia đình nhà giàu. Nhan sắc của cô. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net